Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lập trường của mình thì không hề gì Nhưng nếu để cả bản thân mình Cũng chịu lỗ vốn thì không đáng một chút nào cả Thôi được rồi Vậy thì mời cô uống cà phê Cái này chắc chắn cô sẽ không từ chối chứ Không biết anh lấy đâu ra một bình cà phê Hai người nói xong Thì rất nhanh chóng để câu chuyện Đến đề tài tác phẩm kia Bởi vì tần tường đã viết xong bản sơ thảo Nên có rất nhiều ý tưởng Trong lần hợp tác lần này của một thành nhất vẫn chưa thể hiện ra sự độc tài chuyên quyền của anh ngay. Anh rất là kiên nhẫn nghe cô nói xong ý tưởng của mình. Trên nhạc phổ cô có làm vài ký hiệu, nên đã thảo luận với cô rất nhiều về vấn đề trong đó. Lúc đầu khi tần tường cảm thấy tác phẩm của mình có vấn đề, nhưng mà không rõ vấn đề cụ thể nằm ở chỗ nào. Sau khi nghe xong sự phân tích của anh, thì hiểu rõ ngay lập tức, không khỏi bội phục một cách sát đắt Khi dùng lời nói không thể nào biểu đạt được rõ ràng, Một thần nhất sẽ dẫn cô đến phòng thu âm Biểu diễn bài hát vừa sáng tác bằng piano Hai người nói chuyện đến quên thời gian Lúc tần tường ngẩng đầu lên Thì ngạc nhiên phát hiện đã là 11 giờ đêm rồi Đã trễ như thế này rồi sao? Tôi phải về nhà rồi Thật sự là một đứa trẻ ngoan Về nhà trễ Mẹ cô sẽ đánh đòn cô sao? Anh nhẹ nhàng cất lời chế diễu Bà mẹ của tôi đều ở Đài Loan cả Bây giờ tôi chung cùng với một người bạn Với lại tôi không có thói quen ngủ quá muộn. Cô vừa dọn dẹp đồ đạc vừa cất tiếng nói. Đột nhiên mục thần nhất vỗ bàn tay của mình lên bàn tay nhỏ bé bận bịu của cô. Lúc có linh cảm, cô sẽ tuân thủ theo thời gian giờ giấc hay sao? Cô lặng lặng rút tay về rồi mỉm cười nói. Đương nhiên thỉnh thoảng cô sẽ thức suốt đêm. Bất quá tôi cảm thấy, cô bé quảng khăn đỏ, ngủ lại hang của con sói thật sự là một chuyện quá nguy hiểm rồi. Mục thần nhất hoàn toàn không cười. Cũng không tiếp tục ngăn cản cô nữa Lúc cô rời đi Nghe được mục thần nhất gọi điện thoại cho một người Trong phòng lời tên nữa Đến phòng thủ âm của anh Trễ giờ sẽ không đợi Một lời đề nghị đơn giản Mặc dù không biết đối phương là ai Nhưng đã trễ như vậy rồi Lại là các loại giọng điệu đó Không cần nghĩ cũng biết đối phương nhất định Là người tình của một thần nhất Làm người tình của anh thật đúng là vất vả Yêu cầu 24 giờ không hề phân biệt ngày đêm Cứ gọi là đến Tần thường cảm thấy thương cho những người phụ nữ say mê anh. Nghĩ lại cô cảm thấy mình cảm khái thật là vớ vẩn. Có lẽ ngược lại những người phụ nữ kia lại thích thú. Giống như là hậu cung của bậc vua chúa thời cổ đại, có rất là nhiều oán nữ. Nhưng mà khi có vị phi tử nào được vua truyền kiếp, triều kiến, không phải điều vui như là hoa sao? Có lẽ tâm tình của những cô tình nhân kia cũng chính là như vậy đi. Cưa đóng lại, hình như cô thấy anh châm một điếu thuốc. Điều bộ vuốt mây khói nhã rất là tao nhã. Loại đàn ông này, đến cả động tác hút thuốc cũng có sức hấp dẫn mê hoặc người khác. Có tranh những người phụ nữ kia lại có thể dại dột mà la vào một cách say mê không thể dứt ra được. Một tuần sau, Tần Tường và Mục Thân Nhất bắt đầu hợp tác chính thức. Sau khi dính vào cuộc sống của anh, cô mới phát hiện ra rằng anh là người sinh hoạt vô cùng có quy luật và trật tự. Không nói tới những thứ khác, vì như tinh lực của anh... Mỗi ngày đều làm việc hết sức mình, bởi tối còn phải đối phó với N người tình. Ngày hôm sau lại có thể giữ vững tinh lực rồi dào, Chỉ đêm này thôi cũng đã khiến cho cô khen ngợi và vô cùng bội phục. Có một lần, tần tường nhịn không được mà cấp tiếng hỏi anh. Anh làm sao sắp xếp được sinh hoạt ban ngày và ban đêm của mình chứ? Một tần nhất đương nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô, vì thế hỏi vặn lại. Cô có muốn thử một chút hay không? Thử qua thì sẽ biết ngay câu trả lời thôi mà. Nói thêm nữa, thì trở thành đề tài không phù hợp với trẻ em rồi. Tần tường dĩ nhiên là biết có chừng mực. bất quá ở phương diện âm nhạc tài năng của một thần nhất càng làm cho cô thán phục. Anh cảm âm sắc bén. Và bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, linh cảm âm nhạc cũng cuồn cuộn không dứt. Không hạn chế hình thức phong cách âm nhạc, khiến cô vừa hâm mộ lại vừa bội phục lại đề nảy nhanh tốc độ bước chân của mình để đuổi theo thiết tấu của anh. Một thần nhất không phải là người thích đứng tại chỗ để cho người khác đuổi theo. Anh đòi hỏi người khác hợp tác, nhất định phải có khả năng đuổi kịp tốc độ của anh bất cứ lúc nào. Tần tường đương nhiên sẽ không yếu thế. Biểu hiện của cô ra sau, một thần nhất đều không đánh giá, nhưng anh sẽ luôn dừng lại lắng nghe cô nói ý tưởng của mình, rồi sau đó nhằn nhặt cật đầu, rồi sau giấc nhìn cô chăm chăm cao vệ. Nếu anh cảm thấy thêm một đoạn hành khúc ở chỗ này sẽ có hiệu quả chiến đấu hơn không? Tần Tường xoay xoay cây viết ở trong tay. Nội dung chính của bộ phim là tình yêu. Thêm hiệu quả chiến đấu để làm cái gì chứ? Một thần nhất nhú mải lại. Tần Tường cười cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net